Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc chương 160, 160 cốc trà xanh, đại gia nghe nói như thế ồn ào lên đứng lên, nhường ôn như quy thân đông tuyết lục, ôn như quy vành tay ứng đỏ, kéo đông tuyết lục tay, tại trên mu bàn tay nàng chuồng chuồng lướt nước dán một chút, động tác tràn ngập nhu tình lại thân sĩ, đại gia ồn ào được lợi hại hơn, chu Diễm còn thổi lên huyết sáo, như vậy cùng cái lăn đầu thanh giống nhau, hoàn toàn không giống như là đã làm ba ba người. Tưởng Bạch Hủy ngồi ở bọn họ đối diện, từ nàng cái sừng này độ nhìn lại, vừa lúc nhìn đến bọn họ hai người liếc mắt đưa tình nhìn nhau dáng vẻ nguyên bản vạn chúng chú ý người hẳn là nàng, trở thành phó viện trưởng phu nhân cũng hẳn là nàng, hẳn là nàng bị mọi người lấy lòng, nhưng hiện tại đều biến thành đông tuyết lục người đang ngồi không ai nhắc tới lương thiên dật, bởi vì hắn bất quá là phổ thông nghiên cứu khoa học nhân viên, nghĩ đến đây, tưởng Bạch Hủy tâm hảo giống bị con kiến gặm nuốt giống nhau khó chịu được nàng nghĩ đập đồ vật, đại gia còn lo lắng tưởng bạch hủy sẽ tiếp tục dạng này, may mà kế tiếp thời gian, nàng không có lại nói ra không ổn lời nói, đại gia không khỏi thở dài nhẹ nhẫm một hơi, dù sao nàng là phụ nữ mang thai, nếu là nàng như vậy nói, đại gia cũng không thể đánh nàng mắng nàng, Khương Đăng Hồng nhìn nàng là phụ nữ mang thai, chủ động gánh vác lên chiếu cố nàng trách nhiệm, tối hôm đó, tất cả mọi người chơi điên rồi, sau khi cơm nước xong, Đại gia lại chơi tới trò chơi, Chu Diễm cùng phát kiến nghĩa hai gã đó càng là ồn ào muốn bọn hắn uống chén rượu dao bôi, đến cuối cùng, thật là nhiều người đều uống say, trong đó bao gồm đông tuyết lục, bị đổ hai chén rượu sau, ánh mắt của nàng mê ly lên, hai gò má phi phấn, giống như Lâu yên chi giống nhau, đột nhiên, nàng mày chợt câu, khóe miệng nhấp một chút, ôn như quy nhảy bén bị bắt được nàng cái này biểu tình, nhỏ giọng đóng thầm nghĩ, làm sao? Có phải hay không nơi nào không thoải mái, bị uống rượu thì hắn là muốn thay nàng uống, song này thời điểm hắn bị hoàng khải dân nắm, hoàn toàn không biện pháp đi qua, đám người này nói cách hôn khi đó không ẩm ỉ bọn họ, hôm nay muốn gấp bội ẩm ỉ trở về, Đông tuyết lục lắc đầu, không có việc gì, ta đi một chút toilet, nói đứng lên, thân thể lay động một cái, ôn như quy đỡ lấy eo thon của nàng, muốn không ta cùng ngươi cùng đi, Đông tuyết lục lại lắc đầu, đầu sáng chói nhiều. Cảm giác trước mắt đồ vật đều tại theo đung đưa, không cần không cần, ta một người đi liền có thể, nếu là hai người bọn họ cùng nhau biến mất, đợi lát nữa kỳ ban gia hỏa khẳng định lại muốn ồn ào lên. Vừa lúc lúc này Tiểu Yến Yến đá tiểu chân ngắn lại đây đâm thọc, "Ba ba, muội muội không ngoan ngoãn, nàng trộm uống thật nhiều đồ uống." Ôn Như Quy mày trâu lên, "Ngươi thái gia gia không ngăn lại nàng sao?" Tiểu Yến Yến công công miệng, "Thái gia gia không nguyên tắc, muội muội nhất làm nũng." Thái gia gia liền cho nàng uống, hắn cũng muốn uống, nhưng hắn cùng mẹ kéo qua câu, ước định hảo không có thể ăn quá nhiều đồ ăn vặt cùng đồ uống, hắn là cái ngoan bảo bảo, hôm nay cũng chỉ uống một chút xíu, Đông tuyết lục đẩy đẩy hắn, người nhanh chóng cùng yến yến đi qua, đừng làm cho nhiễm nhiễm uống quá nhiều đồ uống, bằng không đêm nay khẳng định muốn đá dầm, hơn nữa tiểu hài tư uống quá nhiều đồ uống đối thân thể cũng không quá tốt, ôm như quy nhìn nàng một cái, sau đó lôi kéo tiểu yến yến tay đi. Đồng tuyết lục mang giày cao gót, lay động nhoáng lên một cái hướng ra ngoài đầu toilet đi, rõ ràng không dài một đoạn đường, hôm nay lại trở nên rất dài, nàng phí so bình thường nhiều gấp đôi thời gian mới đi đến toilet, đi đến cửa phòng rửa tay, nàng một đầu thiếu chút nữa đụng vào từ trong toilet đầu ra tới chu Diễm, chu Diễm say đến mức so nàng còn lợi hại hơn, đôi mắt đều nhanh nheo lại, bộ mặt đỏ được cùng quan công đồng dạng, thật khó cho hắn có thể một người đi đến toilet cũng không rơi tại trong hố đầu, Chu Diễm mặt lại gần, tại trên mặt nàng phân biệt một hồi lâu mới nhận ra nàng đến, "Đông, đồng chí là ngươi a, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Đông Tuyết Lục nhìn hắn đầu cùng thân thể vẫn luôn lúc ẩn lúc hiện, chỉ thấy đầu càng hôn mệ, "Ta muốn đi toilet." Chu Diễm nấc cục một cái, đột nhiên hì hì nở nụ cười, "Ngươi đi nhầm, toilet nữ tại đối diện." Đông Tuyết Lục nghe vậy ngưng một chút, xoay người muốn nhìn toilet trước cửa bài tử. Đột nhiên giày cao gót uống éo, nàng ngã ngồi trên mặt đất, chỉ cảm thấy trước mắt đều tại thiên xoay chuyển, Chu Diễm nhìn nàng té ngã, không chỉ không lại đây phù, còn ha ha nở nụ cười, Đông, đồng chí ngươi không phải tiểu hài tử, ngươi không thể tại chỗ suyệt suyệt, Đông tuyết Lục khóe miệng co quát một chút, đỡ mặt đất đứng lên, sau đó mắt đầy những sao hướng đối diện toa lét đi, Chu Diễm vẫn chưa đi, lại nhảy cái liên tục đạo, đây liền đúng rồi. Tiểu tiểu nên đi trong WC đầu, còn tốt ngươi, ngươi gặp ta, bằng không ngươi liền muốn thượng sai nhà cầu, đồng tuyết lục không để ý hắn, lây lây thân mình nhanh chóng chạy đi vào, trà xanh Tiểu lâu toilet không dám nói là toàn quốc làm được tốt nhất, nhưng ở kinh thị thật là có tiếng, thậm chí so Tiểu lâu còn muốn có tiếng, toilet mặt đất đồng dạng phô đá cẩm thạch, sạch sẽ ánh sáng đến cơ hồ có thể làm như gương đến chiếu, đi vào đến không có ngửi được một ti mùi lạ lạ. Ngược lại còn có nhiều lần đàn hương từ một bên cái hộp nhỏ trong bay ra, trong toilet không có người tại, đông tuyết lục đẩy ra cửa thứ nhất, nhanh chóng đi vào phóng thích, một lát sau, đang tại nàng đứng lên chuẩn bị ra ngoài thì bên ngoài đột nhiên truyền đến hai nam nhân thanh âm, trà xanh tửu lâu toilet quả nhiên danh bất hư truyền, một chút mùi thúi đều ngửi không đến, chính là, liền hướng về phía này nhà vệ sinh, đắc nữ ta cũng nguyện ý lại đây, Gian phòng bên trong đông tuyết lục, nơi này là toilet nữ. Vì cái gì sẽ có nam nhân thanh âm, nàng cảm thấy có thể là chính mình nghe nhầm, vì thế lắc lắc đầu, ngay sau đó bên ngoài truyền đến nam nhân tiểu tiểu thanh âm, thanh âm rõ ràng vô cùng, không không ở nhắc nhở đông tuyết lục, nàng không nghe lầm, chẳng lẽ là nàng thượng sai phòng rửa tay, cậu xài chu diễm, nàng vốn là muốn thượng đối diện toilet, chính là tên kia nói cho nàng biết chính mình thượng sai rồi, nàng mới có thể đi tới nơi này vừa, chính hắn thượng toilet nữ. Còn muốn hú nàng một phen, thật muốn đánh hắn một phen, thật vất vả nhịn đến hai năm nhân đi, Đông Tuyết Lục thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn vụng trộm, thật cẩn thận đẩy cửa ra ngoài, đúng lúc này, bên ngoài bùm bùm truyền đến một trận tiếng bước chân, từ thanh âm đến nghe, nhân số không ít, Đông Tuyết Lục quả nhiên, chỉ chốc lát sau một đám nam nhân kề vai sát cánh đi vào toilet, có một hai còn uống nhiều, ra sức gõ Đông Tuyết Lục chỗ ở gian phòng, đồng chí Ngươi được chưa, ngươi ở trong đầu thật lâu, nên không phải là táo bón đi, ha ha ha, ta xem là rơi tại phân trong hố đầu, đông tuyết lục, cậu, sò, chu, diễm, xuyên thư đến bây giờ, đông tuyết lục chưa từng có như thế tuyết lục chưa, đông tuyết lục đi đến trước mặt nàng, thời gian không còn sớm, ngươi một người trở về chúng ta cũng không yên lòng, ngươi chờ một chút, ta nhường tưởng quản lý đưa ngươi trở về, tưởng bạch hủy khóe mắt quét nhìn hướng ôn như quy bên kia nhìn thoáng qua. Biểu ca ta hắn có hay không bề bộn nhiều việc, nếu là rất bận rộn lời nói, ta một người trở về liền được rồi, nhà nàng phương hướng cùng đông tuyết lục tại cùng một hướng, kỳ thật hoàn toàn có thể từ bọn họ đưa nàng trở về, hoặc là nhường ôn như quy đưa nàng trở về, nơi nào cần cố ý kêu lên tưởng tuấn lực đầu, đông tuyết lục môi đỏ mộng ôm lấy, bận rộn nữa cũng không bằng ngươi trọng yếu, nhưng tưởng quản lý đưa ngươi trở về, chúng ta mới có thể yên tâm. Nói nàng xoay người nhường ôm như quy đi gọi tưởng tuấn lực lại đây, tưởng bạch hủy tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng nàng không có lý do gì cự tuyệt, cuối cùng từ tưởng tuấn lực đưa trở về, đợi sở hữu người đều đi sâu, đông tuyết lục người một nhà mới trở về, tiểu nhiễm nhiễm trước cùng ba ba nguéo tay, muốn ba ba cho nàng nói ngủ trước câu chuyện, cũng không đợi trở lại ra, nàng liền ngủ phải đánh khởi tiểu ngấy, nàng ngủ được gương mặt nhỏ nhắn đỏ đỏ. Trưởng mật mi mắt giống như hai thanh tiểu phiến tử buông xuống dưới, phát ra mèo con ngủ khi tiểu tiếng ấy, bộ dáng ki manh được lòng người run rẫy, tiểu yến yến lúc này cũng ngủ, không biết mộng cái gì ăn ngon đồ vật, đỏ đỏ tiểu môi nhi khẽ hấp nhất mút, nhìn xem đông tuyết lục nhịn không được nhéo nhéo hắn cái mũi nhỏ, tiểu gia hỏa bị quấy rầy mộng đẹp, mày nhăn nhăn, nhưng không tỉnh lại, ở trên người nàng dối dối, rất nhanh lại ngủ, ôn lão gia tử hôm nay vui vẻ quá mức, lại uống nửa chén rượu, vừa về tới gia liền bị tông thúc đỡ trở về phòng ngủ, Trần Tổ Tử mang Long Phượng thai hai huynh muội đến 3 tuổi, sau này con trai của nàng thượng kinh thị đến thuê phòng, nàng mới không tiếp tục tại ôn gia ở, bình thường 3 ngày nàng lại đây quét tước vệ sinh, thanh tẩy quần áo linh tinh, cho nên Long Phượng thai từ năm nay bắt đầu đều là theo hai người bọn họ phu thê cùng nhau ngủ, bọn họ phòng rất lớn, ở bên cạnh phòng nhỏ an trí hai trương giường nhỏ, Nhưng hai huynh muội tại phòng nhỏ ngủ, Đông tuyết lục tắm rửa xong đi vào đến, ôn như quy tự vào trên giường đọc sách, nhìn nàng tiến vào, hắn khép sách lại, đem thư đặt ở tủ đầu giường đạo, phu nhân, cải lương không bằng bạo lực, vi phu cảm thấy không bằng liền hiện tại thực hành phu nhân hứa hẹn, đang làm việc thất thì Đông tuyết lục vì hối lộ hắn chớ nói ra ngoài, liền bảo hôm nay dựa theo xuân cung đồ nếm thử một chút, không nghĩ đến ôn giáo sư như thế gấp. Nhưng nàng có loại muốn cười xúc động, ôn như quy nhìn nàng không lên tiếng, đơn giản từ trên giường xuống dưới, một tay lấy nàng ôm ngang lên, phu nhân cũng không phải là muốn chơi xấu không nhận thức đi, đồng tuyết lục ngẩn đầu tại hắn cầm cắn một cái, ôn giáo sư, người thay đổi, hai người kết hôn tới nay, nàng ngẫu nhiên sẽ quật khởi nhân vật sắm vai, tại nàng dạy dỗ hạ, ôn giáo sư tuy rằng vẫn là xe xấu hổ, nhưng so với trước khi đến, không thể so sánh nổi. Ôn như quy bị nàng cắn được ngứa một chút, tâm cũng theo một trận ngứa một chút, ôm nàng đi đến trên giường buông xuống đi, cả người hắn nghiêng thân đi xuống, đúng lúc này, phòng nhỏ đột nhiên truyền đến một trận tiếng khóc, đông tuyết lục một cái giật mình, mạnh đẩy ra hắn chạy tới, chỉ thấy tiểu yến yến ngồi ở trên giường của mình, khóc đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nàng lập tức đau lòng, yến yến làm sao, là thấy ác mộng sao, tiểu yến yến nhìn mẹ lại đây, một đầu chui vào trong chăn. Lộ ra thịt đô đô tiểu cái mông, Đông tuyết lục tập trung nhìn vào, chỉ thấy cái mông của hắn thường ướt một khối lớn, ánh mắt dời xuống, khăn trải giường cũng bị vẽ bản đồ, hảo gia hỏa, đây là đá dầm, sau đó chính mình cảm thấy không mặt mũi gặp người cho nên khóc, Đông tuyết lục đi qua vỗ vỗ nhi tử thịt đô đô mông, yến yến ngươi nói cho mẹ, người có phải hay không trộm uống đồ uống, Long phượng thai từ 2 tuổi bắt đầu hai người buổi tối ngủ sẽ không cần tiểu mảnh, cũng rất ít đi tiểu đêm. Trừ phi trước khi ngủ uống quá nhiều thủy, tiểu yến yến mặt trôn ở trong chăn, tiểu thân thể run run, thanh âm từ chăn ồm ồm truyền tới. Mẹ, yến yến sai rồi, yến yến không nên trộm uống đồ uống. Nguyên lai trước tiểu yến yến chạy tới đâm thọc sau, tiểu nhiễm nhiễm bị ba ba thuyết phục, còn dư lại đồ uống liền không có người uống. Tiểu yến yến cảm thấy rất đáng tiếc, vì thế thừa dịp đại nhân không chú ý, đem nửa bình đồ uống toàn bộ uống nữa, vì thế lúc ngủ liền phát đại thủy. Đông tuyết lục quả thực dở khóc dở cười, nhưng ôn như quy lấy sạch sẽ quần cùng đệm trải dường lại đây, cho tiểu gia hỏa thay sau, lại đáp ứng hắn sẽ không đem sự tình này nói ra, bất quá làm trừng phạt. Đông tuyết lục cấp hắn kế tiếp nửa tháng đồ ăn vặt, tiểu yến yến đau lòng được tiểu môi nhi chu lên, dán vẽ nhìn qua nói có bao nhiêu ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất, cho tiểu yến yến ngủ tiếp, hai người nóng ra một thân mồ hôi, nhưng đông tuyết lục mười phần hoài niệm có điều hòa ngày. Nàng lại đi vọt một lần tắm, trở về đêm đã khuya, nàng cũng không có trước hứng thú, tắt đèn sau, ôn như quy ôm nàng mảnh khảnh eo, trong lòng suy nghĩ quay đầu nhất định phải đem hai cái tiểu da hỏa phân ra chỗ ở. Ba tuổi hài tử đã là đại hài tử, hoàn toàn có thể một mình ngủ, liền như thế vui vẻ quyết định, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, ôn như quy vẫn luôn rất tưởng dựa vào chính mình nghiên cứu khoa học thành quả, cho nhà kiếm đến một chiếc xe hơi. Chỉ là này năm thay, nước ngoài đối hoa quốc khắp nơi phòng bị cùng chèn ép, trong nước rất nhiều nhà khoa học cũng càng coi trọng thực dụng cùng quân công vũ khí nghiên cứu chế tạo, bởi vậy tuy rằng quốc gia tại quân công vũ khí phương diện phát triển tiến bộ rất nhanh, nhưng muốn được đến nước ngoài tán thành rất khó, muốn lấy được Nobel thưởng càng là khó càng thêm khó, ôn như quy muốn thông qua lấy Nobel vật lý thưởng kiếm được xe hơi nguyện vọng nhất định thất bại, bất quá quốc gia khẳng định hắn trả giá cùng thành tựu. Hắn lên phó viện trưởng sau, căn cứ an bài cho hắn một chiếc chuyến đặc biệt, khiến hắn xuất nhập càng thêm thuận tiện, đáng tiếc chuyến đặc biệt cùng xe riêng vẫn có khác biệt. Bất quá tại như vậy tuổi tác có thành tựu như vậy, nhưng đông tuyết lục rất hãnh diện vì hắn, ôn như quy hồi căn cứ sau, nàng lại dấn thân vào trong công tác, thu giao nhau thì nàng tự mình mang công nhân viên xa đi việc tỉnh tham gia, tại hiện trường thượng lấy được không ít đơn đặt hàng, rượu thuốc quy mô bởi vậy càng làm càng lớn. Trong thời gian này, Tưởng Bạch Hủy đi tìm nàng vài lần, nàng đều đẩy nói không rảnh, Tưởng Bạch Hủy tính tình đã thay đổi, coi như từng hai người quan hệ không tệ, nhưng hôm nay không thích hợp nữa làm bằng hữu, nàng chuẩn bị xử lý lạnh, dần dần rời xa nàng, dù sao giữa hai người không có quá lớn mâu thuẫn, Ôn Như Quy cùng Lương Thiên Dật vẫn là đồng sự, nàng không cần phải xé rách mặt, Tưởng Bạch Hủy bị cự tuyệt vài lần, phản phất cũng ý thức được nàng lãnh đạm, không lại chủ động giăng lên đến Thu giao nhau đơn đặt hàng thêm hương gian trương lão bản đơn đặt hàng nhường đông tuyết lục đại buôn bán lời một bút, tại kinh thị hạ trận thứ nhất tuyết thời điểm, đông tuyết lục quyết định đi mua nhà, theo cải cách mở ra, giá nhà từng ngày từng ngày tại tăng, hiện giờ tăng còn không nhiều, nhưng đến năm 90 thay sau, bất động sản hội đột nhiên tăng mạnh nhanh chóng phát triển, đến thời điểm các loại phá bỏ và rời đi đền tiền, đến thiên hy năm, phòng ở liền quý hơn, tóm lại hiện tại có tiền liền mua nhà. So làm bất cứ đầu tư nào đều có dùng, bởi vì ôn như quy không có thời gian trở về, đông tuyết luộc mời phương tỉnh viện cùng bản thân đi nhìn phòng ở, từ năm nay bắt đầu, kinh thị cùng thâm thị trước sau xuất hiện nhà chung cư, rất nhiều người đối nhà chung cư này mới mẻ đồ vật rất ngạc nhiên, đại bộ phận người lựa chọn quan sát, không có tính toán mua, đương nhiên là có chút là mua không nổi, đông tuyết lục lần này tính toán mua hai bộ nhà chung cư, tứ hợp viện nàng mua không nổi. Mặt khác phòng ở có rất ít người nguyện ý bán, cho nên nàng tính toán mua trước nhà chung cư, chờ thêm 2 năm đại gia tiếp thu nhà chung cư sau lại bán đi, qua tay đi mua về sau hội phá bỏ và rời đi phòng ở. Phương tĩnh viện cùng nàng đi dạo một vòng, cảm giác mình cũng có chút tâm động. Nhà chung cư thiết kế cùng nhà trệt không giống nhau, mỗi cái phòng ánh sáng rất sáng sủa. Phòng ở ở giữa chàng chịch có thứ tự, quan trọng hơn bên ngoài có bảo an. Hai tử tại trong tiểu khu đầu chơi an toàn rất nhiều, bất quá nàng cũng có lo lắng, tuyết lục ngươi nhất định phải mua hai bộ, ngươi lại không trụ, mua nhiều như vậy làm gì, hai người đi tại trong tiểu khu, tiểu khu đường đi bộ thượng bị quét tước được sạch sẽ, toàn bộ phô thành xi măng, coi như đổ mưa cũng sẽ không đạp đến mức một chân buồn đất, đông tuyết lục đạo, cái này gọi là đầu tư, ngươi hẳn là chú ý tới hai năm qua giá nhà vẫn luôn tại tăng đi. Theo dân chúng tiền trong tay càng ngày càng nhiều, về sau giá nhà sẽ càng ngày càng quý, hiện tại mua nổi đến không nghỉ ở, về sau có thể bán đi, vừa đến vừa đi, liền có thể kiếm một bút, phương tỉnh viện lòng ngứa ngáy, Nhưng nếu là không tăng làm sao bây giờ, chúng ta bây giờ ở tại quân thuộc đại viện cũng rất an toàn, nếu là ta nói muốn mua nhà chung cư, ta bà bà khẳng định có một đống lớn lý do, Đông tuyết lục, tiền tại trên tay ngươi, ngươi muốn mua liền mua. Nơi nào cần ngươi bà bà đồng ý, ngươi không nghĩ mua nhà chung cư, cũng có thể mua cửa hàng, dù sao cũng sẽ không thiệt thòi, đồng tuyết lục trừ bán hai bộ nhà chung cư, còn mua hai cái cửa hàng, chuẩn bị cho thuê ra ngoài, phương Tĩnh viện nhìn nàng tiêu tiền như đất, một bên bị rung động đến, một bên cũng bị đải động, cuối cùng khẽ cắn môi, cũng quyết định mua một phòng cửa hàng, Thu lâu ở công tác nhân viên khó được gặp được lớn như vậy bút tích hộ khách. Vui vẻ được miệng đều nhanh được đến bên tai, quả thực đem hai người làm thượng đế đến phục vụ, từ thụ lầu ở đi ra đã là giữa trưa, đông tuyết lục đang muốn nói tìm một chỗ ngồi xuống ăn cơm, liền thấy phương tĩnh viện đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, nàng theo nhìn sang, liền thấy tưởng bạch hủy từ một chiếc màu đỏ Santana xe hơi đi xuống, bụng lớn đến cùng tây qua, xem bộ dáng là sắp sinh, theo nàng xuống xe, xe một mặt khác cũng đi xuống một cái tuổi trẻ nữ lang Nàng kia thân xuyên nâu trường đại y, dưới chân là màu đen dày, tóc điện thành gợn sóng hình dáng, mười phần khi thượng, chờ nàng quay đầu thì đông tuyết lục mày nhẹ nhàng nhíu nhíu, là tiền thái hơn. Phương tĩnh viện cũng nhận ra người kia là tiền thái hơn, mày nhăn nhăn, bạch hủy như thế nào cùng nữ nhân kia cùng một chỗ, làm đông tuyết lục bằng hữu tốt nhất. Phương tĩnh viện tự nhiên biết tiền thái hơn đối với nàng làm qua sự tình, bởi vậy nàng rất không thích tiền thái hơn người này, đông tuyết lục không lên tiếng. Ánh mắt lần nữa dừng ở Tưởng Bạch Hủy trên người. Từ lần trước sau, nàng cùng Tưởng Bạch Hủy có vài tháng không gặp mặt. Lần này vừa thấy, trừ bụng lớn rất nhiều bên ngoài, Tưởng Bạch Hủy ăn mặc cùng trước kia tự hồ cũng không giống nhau. Vừa hồi quốc kia một trận, Tưởng Bạch Hủy ăn mặc rất thời thượng, bất quá rất nhanh liền nhập gia tùy tục, không lại xuyên qua những kia lộ rốn quần áo. Lại sau này bụng lớn, ăn mặc lại càng phát tùy ý. Lúc này Tưởng Bạch Hủy ăn mặc cực kỳ quý khí. Trên người nàng mặc điêu áo khoát da, cổ vây quanh lông dê khăn quàng cổ, trên tay mang điêu da bao tay, dưới chân là thấp cùng dày da, liền một bộ này trang điểm, không có thượng ngàn cũng muốn hơn trăm. Nghiên cứu khoa học nhân viên tiền lương tuy rằng không tính thấp, nhưng dựa theo loại này tiêu phí, hoàn toàn chống nở không được bao lâu, liền ở các nàng nhìn sang thì tưởng bạch hủy cũng nhìn lại, nàng ngưng một chút, lập tức trên mặt lộ ra một cái nụ cười sáng lạng, tuyết lục, tỉnh viện. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này, đông tuyết lục cười nói, chúng ta lại đây bên này đi dạo phố mua quần áo, chỉ là không mua được thích hợp, thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười người, huống chi trước trừ nói vài câu chua nói, tưởng bạch hủy không có làm bất kỳ nào chuyện thật có lỗi với nàng, bất quá nàng không có ý định nói mình mua nhà cùng mua cửa hàng sự tình, tài không lộ ra ngoài điểm ấy ở đâu cái niên đại đều áp dụng, phương tỉnh viện nghe vậy nhìn đông tuyết lục một chút, cũng theo gật đầu đúng vậy, nhanh ăn tết, chúng ta lại đây mua quần áo mới, tưởng Bạch Hủy đỡ bụng to đi tới, lấy hai người các ngươi người dáng người bề ngoài, chính là tùy tiện khoác khối bố đều sẽ nhìn rất đẹp. A thông suốt, tưởng Bạch Hủy gặp người liền khen dáng vẻ, nhưng Đông Tuyết Lục nhớ tới nàng đại học dáng vẻ, theo tưởng Bạch Hủy cùng đi tới đây, còn có Tiền Thái Hân đi đến các nàng trước mặt, Tiền Thái Hân nhìn xem Đông Tuyết Lục đạo, Đông Đồng Học đã lâu không gặp. Ngươi như cũ mười phần tịnh lệ, đông tuyết lục bất động thanh sắc nói lời xã giao, cảm ơn, ngươi cũng giống vậy rất đoạt người ánh mắt, đồng đồng học, kỳ thực ta vẫn muốn cùng ngươi nói tiếng thật xin lỗi, ta đại học thời điểm tư tưởng quá hẹp hòi, bởi vì ngươi ưu tú cho nên ghen tị ngươi, còn nhịn không được làm một ít nhường ta hiện tại xấu hổ tại nói ra khỏi miệng sự tình, mặc kệ ngươi tha thứ không tha thứ ta, ta đều muốn cùng ngươi trịnh trọng nói một tiếng thật xin lỗi. Nói xong nàng lui ra phía sau một bước, đối đông tuyết lục trùng điệp không người chào, thật là sống lâu thấy, đông tuyết lục tuyệt đối không nghĩ đến có một ngày tiền thái hân sẽ chủ động nói xin lỗi nàng, hơn nữa còn là trước công chúng, phải biết trước kia tiền thái hân nhưng là rất sĩ diện, đừng nói trước mặt mọi người nói xin lỗi nàng, nàng hoàn toàn sẽ không thừa nhận sai lầm của mình, chỉ là đông tuyết lục trong lòng vẫn là có loại nói không nên lời không thích hợp cảm giác, nàng thẳng nhiên cười cười. Ta tiếp thu lời xin lỗi của ngươi, nhưng tha thứ không tha thứ là một chuyện khác, tiền thái hân cũng không phải người ngu, lập tức liền đã hiểu, cảm ơn ngươi, câu này thật xin lỗi ta trước đây thật lâu liền muốn theo như ngươi nói, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội, nếu là đổi làm trước kia tiền thái hân, nàng khẳng định sẽ thẹn quá thành giận, nhưng này một lát trên mặt nàng một chút nhìn không tới một ti nộ khí, thẳng đến sơn tháng ta cùng bạch hủy cùng nhau hợp tác làm buôn bán, nghe nàng nhắc tới ngươi. Ta mới quyết định nói xin lỗi với ngươi, không nghĩ tới hôm nay ở trong này gặp được ngươi, hy vọng ngươi cùng bạch hủy ở giữa không muốn bởi vì ta mà ảnh hưởng tình cảm, Đông tuyết Lục từ chối cho ý kiến, Tiên thái hân cúi đầu nhìn một chút thủ đoạn biểu đạo, thời gian không còn sớm, ta còn có chuyện muốn đi bận miệu ta đi trước, nói xong nàng xoay người đi trở về Santana, không lương ngồi vào trong xe hơi, sau đó hướng các nàng khoát khoát tay lái xe đi, chờ xe mở ra xa. Tưởng Bạch Hủy mới sờ bụng đạo, hiện tại vừa vặn giữa trưa, ta mời các ngươi đi, lại nói, ta từ nước Đức trở về lâu như vậy, còn chưa mời các ngươi ăn cơm xong đâu, vẫn là câu nói kia, thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười người. Đông tuyết lục cùng phương Tĩnh viện gật đầu đáp ứng, ba người tìm một nhà hàng đi vào, tưởng Bạch Hủy làm chủ nhà, nhưng phi thường tôn trọng đông tuyết lục cùng phương Tĩnh viện, làm cho các nàng hai người trước điểm, nhìn nàng nhóm điểm song sau. Lại bỏ thêm lưỡng đạo thịt đồ ăn cùng một đạo rau dưa, phương Tĩnh viện đạo, không cần điểm nhiều như vậy đi, ba người chúng ta người nơi nào ăn được hết, tưởng bạch hủy lộ ra một hàm răng trắng cười nói, không có việc gì, ăn không hết liền đóng gói trở về, chủ yếu là chúng ta đã lâu không tụ hội, các ngươi nhất thiết không muốn vì ta tiết kiệm tiền, nhìn đến tưởng bạch hủy như thế hiền hòa, phương Tĩnh viện cũng không nhịn được nhớ tới trước khi đại gia cùng một chỗ thời gian. Kỳ thật nàng cũng cảm giác tưởng bạch hủy về nước sau tính cách có chút thay đổi, lần trước còn trước mặt mọi người chua đông tuyết lục, điều này làm cho nàng một lần rất tưởng không thông. Sau này tiêu thừa bình nói nàng có cái gì không nghĩ ra, con người tính cách sẽ tùy hoàn cảnh mà thay đổi, coi như mỗi ngày gặp mặt người, tính cách cũng có khả năng trở nên rất đáng sợ. Húng chi tưởng bạch hủy suốt ngoại 4 năm, Di quốc tha hương ngày nhất không dễ dàng, hơn nữa tưởng bạch hủy vừa tới phải đối mặt như vậy đại cạnh tranh. Ai cũng không biết nàng đã trải qua cái gì, tính cách có thay đổi là 10 phần bình thường sự tình, nàng kỳ thật không phải không hiểu, chỉ là không nguyện ý tiếp thu tình bạn biến vị mà thôi, lần đó nàng phát hiện tưởng Bạch Hủy ở trên yến hội vài lần nhìn chầm chầm ôn như quy nhìn, điều này làm cho nàng trong lòng lại càng không thoải mái, may mà phía sau tưởng Bạch Hủy không có làm bất kỳ nào gây rối sự tình, đồng tuyết lục cùng phương Tĩnh viện hai người đều không có mở miệng, không khí có chút xấu hổ. Nhưng tưởng bạch hủy giống như không có ý thức đến xấu hổ đồng dạng, nói tiếp, tuyết lục kỳ thật không chỉ hân hân nợ ngươi một câu thật xin lỗi, ta cũng là, ta ở nước ngoài 4 năm trôi qua rất không vui, ta cùng ngoại giao sứ quán đồng sự không hợp, ta trước kia tổng cho rằng ta rất lợi hại, có thể đi đến ngoại giao sứ quán sau ta mới phát hiện ta về điểm này lợi hại hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới, so với ta thông minh so với ta lợi hại người nhiều như lông trâu. Ta đi nước Đức là vì cùng thiên dật, có thể đi đến khi vừa ta mới phát hiện, ta cùng thiên dật một tháng đều không thấy được một mặt, khi đó ta phi thường thống khổ cùng mê mang, ta viết tin nói cho ngươi biết, nửa năm sau mới thu được của ngươi hồi âm, ta lúc ấy rất sinh khí, còn án hận ngươi, hiện tại nhớ tới ta thật là quá ích kỷ, ôn giáo sư khi đó ngã bệnh, ngươi còn mang song bào thai, khẳng định sức đầu mẹ trắng. thêm trong ngoài nước thông tin không thuận tiện. Ta lại một chút cũng không có vì ngươi nghĩ, về nước sau, ta nhìn thấy ngươi gia đình mỹ mãn sự nghiệp thành công, ngươi lại xinh đẹp lại có tiền, đem so sánh chính ta, ta không có gì cả, vì thế ta tiểu nhân, ta nhịn không được ghen tị ngươi, nói thương tổn của ngươi lời nói, thật sự thật xin lỗi, nói xong nàng đỡ eo chậm rãi đứng lên, lại đối đông tuyết lục khom người chào, phương tĩnh viện nghe được nàng giải thích, trong lòng rốt cuộc hiểu được nàng vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Nhịn không được thay đông tuyết lục tha thứ nàng, nhìn nàng lớn bụng làm động tác như vậy, sợ nàng có sơ xuất, nhanh chóng tiến lên đỡ nàng ngồi xuống, ngươi bây giờ này bụng mắt thấy sắp sinh, ngươi kiềm chế điểm, tưởng bạch hủy đối với nàng cảm kích cười một tiếng, ta không sao, những lời này giấu ở trong lòng ta thật lâu, mấy tháng này đến ta không theo các ngươi gặp mặt, thứ nhất là không mặt mũi thấy các ngươi, thứ hai là ta đang tỉnh lại chính mình, càng là không người có bản lĩnh. Càng là dễ dàng ghen tị người khác, ta cũng không nghĩ đến có một ngày ta sẽ trở nên như thế bộ mặt đáng ghét, tuyết lục, ngươi có thể tha thứ ta sao, đồng tuyết lục nhìn xem tưởng bạch hủy, nghĩ thầm chẳng lẽ hôm nay là xin lỗi ngày, không chỉ tiền thái hân nói xin lỗi nàng, liền tưởng bạch hủy cũng nói xin lỗi nàng, bất quá lời nói trở về, nàng có thể không tha thứ tiền thái hân, bởi vì đối phương làm sự tình không thể tha thứ, nhưng nàng không có lý do gì cho tưởng bạch hủy ném mặt. Chẳng lẽ cũng bởi vì tưởng bạch hủy trước nói vài câu chua nói, nàng liền muốn cùng nàng cả đời không qua lại với nhau, đương nhiên nàng cũng sẽ không bởi vì tưởng bạch hủy lúc này nói vài câu lời hay, nàng liền lập tức cùng nàng khôi phục lại trước khi quan hệ, cái gì tha thứ không tha thứ, ngươi cũng không có làm xin lỗi ta sự tình, đúng rồi, ngươi như thế nào cùng tiền thái hân cùng nhau làm ăn, tưởng bạch hủy nhìn nàng không tiếp chiêu, khóe miệng tươi cười cứng ngắt, nhưng rất nhanh lại phấn chấn lên. Ta tháng trước tại thương trường gặp được tiền thái hân, nàng chủ động cùng ta chào hỏi, lại nói với ta nàng muốn cùng ngươi xin lỗi. Ta liền cảm thấy nàng không đọc sách khi đó như vậy chán ghét. Ta lúc ấy không mặt mũi thấy các ngươi, thiên giật lại mỗi ngày tại căn cứ. Bên cạnh ta không ai có thể nói chuyện. Vừa lúc gặp được tiền thái hân, liền nghĩ cùng nàng tùy tiện kéo vài câu, không nghĩ đến nhất trò chuyện dưới mới phát hiện nàng thay đổi thật nhiều. Nàng sau khi tốt nghiệp ra ngoại quốc tự trả tiền du học. Nàng nói kiến thức thế giới bên ngoài sau, mới biết được chính mình trước khi có bao nhiêu hẹp hòi buồn cười, nàng còn nói nhất thật xin lỗi người chính là ngươi, sau này nàng lại cùng ta nhắc tới gây dựng sự nghiệp sự tình, ngươi còn nhớ rõ không, ta trước từng đề cập với ngươi ta muốn làm mỹ dung sản phẩm gây dựng sự nghiệp, này nhất trò chuyện phát hiện ta cùng nàng không mưu mà hợp, sau này nàng hỏi ta muốn hay không cùng nàng cùng nhau gây dựng sự nghiệp, ta rất tưởng cùng ngươi đồng dạng có được sự nghiệp của chính mình liền đáp ứng. Không có việc gì trước trải qua của ngươi đồng ý ta liền cùng hân hân hợp tác, tuyết lục, ta có lỗi với ngươi, đến đến, khi cổ không thích hợp cảm giác lại tới nữa, tưởng bạch hủy nói xin lỗi nàng, cùng nàng giải phẫu trong lòng của mình lịch trình, nàng vui như mở cờ, nàng cùng tiền thái hân hợp tác, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thiên hạ rộng ràng, đều là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi đi, mọi người đều là người trưởng thành. Ra xã hội sau càng coi trọng lợi ích rất bình thường, chỉ là làm nàng cảm thấy không thích hợp là, tưởng Bạch Hủy vì chính mình cùng tiền thái hơn hợp tác mà cùng nàng thật cẩn thận xin lỗi, quá mức, tưởng Bạch Hủy đem mình thả được quá thấp, phản phất tại có thể lấy lòng nàng, loại này cố ý quá kỳ quái, bất quá đông tuyết lục không biểu hiện ra ngoài, ngươi có cái gì thật xin lỗi ta, gây dựng sự nghiệp lại chuyện tốt tình, bất quá kết phương phải chú ý, chính là thân huynh đệ hợp tác làm buôn bán. Cũng có thể phát sinh mâu thuẫn, tưởng Bạch Hủy nghe được nàng nói như vậy, trên mặt biểu tình càng sinh động, ta hiểu, thân huynh đệ minh tính sổ, ta sẽ cẩn thận, ô ô ô ta rất cảm động, tuyết lục ngươi vẫn là rất quan tâm ta, đồng tuyết lục, lúc này đây gặp mặt, trừ không thích hợp cảm giác, tổng thể bầu không khí vẫn là rất tốt, tưởng Bạch Hủy giống như lại biến trở về đại học dáng vẻ, sáng sủa khôi hài, tùy tiện vài câu liền đem phương Tĩnh viện chọc cho cười ha ha. Sau ba người quan hệ tự hồ lại trở về trước kia, bất quá đông tuyết lục công tác bề bộn nhiều việc, thêm tưởng bạch hủy muốn sinh, ba người cũng không như thế nào gặp mặt, kinh thị xuống mấy tràng tuyết hậu, đã đến năm 1985 Tết âm lịch, tiêu gia Minh nguyên bản nói Tết âm lịch không trở lại, tiêu tư lệnh còn vì thế thì thầm mấy ngày, nhưng đến đêm trừ tịch tối hôm đó, hắn đột nhiên xuất hiện tại tại cửa nhà, bánh trung thu cùng Lưu Sa Bao nhìn đến nửa năm không gặp đến tiểu chủ nhân. Cao hứng được không ngừng đi trên người hắn bổ nhào, ngược lại là đại quyết miêu lục quy rất bình tĩnh, chỉ mở to mắt nhìn hắn một cái, theo sau lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ ngon, lục quy có thể ăn có thể ngủ, hiện giờ đã qua 10 cân, đại quyết làm trọng, lời này chưa bao giờ là nói nói mà thôi, tiêu tư lệnh nhìn đến cháu trai trở về, này cao hứng trình độ hoàn toàn không thua gì bánh trung thu cùng lưu sa bào, vẫn luôn vỗ bờ vai của hắn nói trở về liền tốt, trở về liền tốt. Lại liên tiếp hỏi hắn ăn cơm chưa, bên ngoài lạnh lẽo không lạnh, muốn hay không đi tắm, hoàn toàn biến thành một cái lãi nhãi đáng yêu tiểu lão đầu, tiêu gia Minh vẫn là cùng trước kia đồng dạng, không có một tiêu không kiên nhẫn, gia gia không cần bận miệu, ta ăn rồi, ta quá khứ cùng tỷ tỷ nói một tiếng, sau đó trở về tắm rửa, tiêu tư lệnh gật đầu, phải, đi thôi, tiêu gia Minh sách từ thâm thị mua về đặc sản, còn có cho Long Phượng thai hai huyên muội quần áo. Món đồ chơi cùng bộ sách hướng cách vách đi, Đông Tuyết Lục vừa rồi liền nghe được cách vách truyền đến động tĩnh, chỉ là nàng không nghĩ đến là Tiêu Gia Minh trở về, ngươi không phải nói không rảnh trở về sao? Nửa năm không thấy, Tiêu Gia Minh tự hồ lại dài cao một chút, người nhìn qua cũng gầy một chút, nhưng tinh thần rất tốt, tỷ, ta vốn là không rảnh trở về, mất quá năm trước chúng ta đánh hại chữ Hán mấy nhắn tin kỹ thuật, cho nên ta liền trở về. Hắn là nhịn không được nghĩ cùng người nhà chia sẻ cái tin tức tốt này, chữ háng mấy nhắn tin hiện giờ còn chưa có đưa ra thị trường, bọn họ liền thu đến không ít đơn đặt hàng, hơn nữa tất cả đều là đại đơn đặt hàng. Đồng tuyết lục ngẫn ra, lập tức môi đỏ mộng câu dẫn, thật là quá tốt, ta còn tưởng rằng các ngươi cần càng lâu thời gian mới có thể nghiên cứu chế tạo đi ra, không hổ là thương nghiệp thiên tài, thời gian ngắn vậy tìm đến biện pháp cùng nhân tài nghiên cứu chế tạo ra chữ háng mấy nhắn tin. Còn lấy được đơn đặt hàng, Tiêu Gia Minh được đến tỷ tỷ cổ vũ, đấy mắt tràn đầy vui sướng, tỷ, bởi vì mấy nhắn tin còn chưa có sản xuất ra, tiền lại muốn qua một trận mới có thể cho người, đông tuyết lục khóe miệng ý cười càng đậm, đi, kia tỷ sẽ chờ lấy tiền, Tiêu Gia Minh nhìn tỷ tỷ không khách khí với tự mình, trong lòng càng cao hứng, hắn đem mang về đồ vật lấy ra, trừ đặc sản, còn có 5 cái chữ hán mấy nhắn tin, đây là hắn đưa cho tỷ tỷ cùng tỷ phu trước dùng. Đông tuyết lục tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn đem đồ vật lấy ra sau, hướng chu vi nhìn lướt qua hỏi, tỷ, nhiễm nhiễm cùng yến yến đâu, đông tuyết lục, hai cái tiểu gia hỏa trong thư phòng đầu đón giao thừa đâu, nói hai tỷ để hướng thư phòng đi, trong thư phòng, tiểu nhiễm nhiễm đã không chịu nổi ngủ, tiểu đoàn tử ngủ được khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phát phát, tư thế ngủ mười phần cảm động, chỉ thấy nàng vĩnh lên cái mông nhỏ, đầu đâm vào giường liền như thế ngủ nhìn đến ngoại sinh nữ này đáng yêu tư thế ngủ, tiêu gia minh đáy mắt cất giấu cười, đi qua đem nàng thân thể cho lộn hảo, tiểu nhiễm nhiễm trưởng mật mi mắt run run vài cái tỉnh, nhìn đến người trước mắt, nàng tự hồ lập tức không phản ứng kịp, mẹ, nhiễm nhiễm nằm mơ nhìn đến nhị cửu cửu, đông tuyết lục nhéo nhéo nữ nhi thịt đô đô gương mặt nhỏ nhắn, không phải nằm mơ, là ngươi nhị cửu cửu trở về, tiểu nhiễm nhiễm dùng thịt móng vuốt dụi dụi con mắt, xoay nhẹ vài lần người trước mắt đều không biến mất. Nàng lập tức bay nhào đi qua, nhị cửu cửu, ngươi rốt cuộc trở về, nhiễm nhiễm rất nghĩ rất nhớ ngươi a mềm miên miên thịt tự ôm vào trong ngực, Tiêu Gia Minh chỉ cảm thấy chính mình tâm muốn mềm thành một đoàn, nhị cửu cửu cũng nhớ ngươi nhóm, ôn như quy từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến nữ nhi dựa vào Tiêu Gia Minh trong ngực nhu thuận dáng vẻ, lập tức ăn đầy miệng chanh, trên giường một đầu khác, Tiểu Yến Yến dùng đồng dạng cảm động tư thế ngủ được lão thơm, nhìn xem đông tuyết luộc dở khóc dở cười. Vội vàng đem hắn thân thể lộn hảo đến, cùng tiểu nhiễm nhiễm không giống nhau, nàng hô vài lần, tiểu yến yến đều không tỉnh lại, tiểu gia hỏa tự hồ lại mơ thấy ăn ngon, tiểu môi đi tức bẹp vài cái, sau đó gặm chính mình quả đấm nhỏ nải thanh nải khí đạo, giò heo ăn ngon, ăn thật ngon, mọi người thấy thế nhịn không được cười phôn, mùa xuân này, tiểu nhiễm nhiễm cùng tiểu yến yến trừ lấy đến thái gia gia, ba mẹ mấy cái trưởng bối bao lì xì, còn nhận được nhị cửu cửu đại hồn bao. Đông gia tính nhìn nhị ca cho bao lì xì, sợ Long phượng thai bị lung lạc đi, nhanh chóng cũng bọc hai cái bao lì xì nhét đi qua, hai cái ca ca đều cho, tiêu miên miên khẳng định không cam lòng yếu thế, nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng nàng không thiếu tiền a, nàng quay phim cùng ra để nhạc tiền, đầy đủ nàng nằm cái gì bất động ăn một đời, vì thế nàng cũng cho Long phượng thai bọc hai cái đại hồng bao, mỗi cái bao lì xì có chừng một trăm nguyên. Thóm lại tiểu yến yến cùng tiểu nhiễm nhiễm hai huynh muội thu bao lì xì thu tới tay mềm, đem hai cái tiểu gia hỏa cao hứng được không được, chỉ là phần này cao hứng không duy trì vài ngày, liền bị đông tuyết lục lấy mẹ giúp các ngươi bảo quản lấy mất, bị cha mẹ lấy đi bao lì xì còn có thể muốn trở về sao? Câu trả lời đương nhiên là không có khả năng, tết âm lịch sau đó, tưởng bạch hủy tại tiết nguyên tiêu này thiên sinh cái thất cân thất hai béo tiểu tử, đông tuyết lục cùng phương tĩnh viện. Cùng với Khương Đăng Hồng đi mua hoa quả cùng thuốc bổ đi vấn an nàng cùng hài tử, tưởng bạch hủy bà bà cao hứng được không được, còn liên tục cảm tạ đông tuyết lục đem Long Phượng thai tải cho bọn hắn. Đông tuyết lục mấy người đi qua bệnh viện thì không có nhìn đến lương thiên giật người, hắn tự hồ bề bộn nhiều việc, thẳng đến các nàng rời đi bệnh viện, đều không nhìn thấy hắn xuất hiện. Tết âm lịch sau đó, đại gia lại đầu nhập trong công tác, liền ở đông tuyết lục trù bị tham gia xuân giao nhau thì đã xảy ra chuyện. Quốc gia mới nhất nghiên cứu ra được đạn đạo gió đông âm 5 tham số bị để lộ bí mật đi ra ngoài, quân công hệ thống trong có thể ẩn nút gián điệp.